Trường 819 Bồ Đề Tâm Bồ Đề Hóa Thể Tiên Nghe thấy cái tên phát ra từ miệng Tiêu Viêm Diêu Phường Chủ cùng với Diêm lão ở bên cạnh cũng giật mình chợt lâm vào trầm tư Thấy hai người trầm tư như vậy Lòng Tiêu Viêm rộn lên vui sướng Buồn hắn chỉ tuận miệng hỏi mà thôi Nào ngờ dựa trên biểu hiện hiện tại hai người chứng tỏ không phải họ Hoàn toàn không biết vật kia. Tểu viêm quay đầu liếc nhìn tiểu ý tiên từ viêm phát hiện nàng mặc dù bình tĩnh nhưng trong mắt nàng cũng lộ ra một chút mừng rỡ cả đàn đường đi tới đây họ không có chút tin tức nào vô về Bồ Đề hóa thể tiên không ngờ trong này lại có thể có được một chút thông tin theo lão Phù được biết trong một vài vùng núi sâu không có dấu chân người có một loại cổ thụ thần kỳ tên là Bồ Đề cổ thụ, Cây đó dễ cây chôn sâu dưới lòng đất, trải qua năm tháng ngưng tụ, dần dần hình thành một khối, hình tìm có hiệu quả thần kỳ, bởi vậy cũng có người gọi là Bồ Đề Tâm. Tuy nói chỉ đơn giản như vậy, nhưng cái Bồ Đề muốn ngưng tụ thành Bồ Đề Tâm ít nhất tích lũy hơn ngàn năm. Và Bồ Đề Hóa Thể Tiên là một vật thần kỳ do Bồ Đề Tâm tiết ra sau khi chậm tư một lát suốt cuộc vị diềm não kia chậm rãi nói. Ngay vậy ánh mắt đều hiềm thoáng có chút tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được thông tin về Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Bồ Đề Hóa Thể Tiên này khi dùng có thể có hiệu quả thoát tài hoán cốt, cải thiện một ít thể chất người bình thường rất là thần kỳ. Thế nhưng Bồ Đề Tâm mới chính là thiền địa linh vật do thiền địa tinh khí dưỡng tục thành. Thần vật này liễu dùng, nghe nói có thể thay thế được trái tim con người từ đó cho dù trái tim gặp công cách chí mạng, vẫn có thể bảo tộn được tính mạng. Hơn nữa Bồ Đề Tâm có khả năng cung cấp cho con người lực lượng mạnh mẽ vừa xa trái tim trước kia đừng nhìn điều quan trọng nhất thì lại là không ngừng nuôi dưỡng linh hồn, từ đó giúp cho linh hồn càng ngày càng cưng đại đối với luyện dược sư có lực hấp dẫn, khó có thể cưỡng lộn Diệm lão nói tới đây, thành âm phà chút cuồng nhiệt, hiện nhiên đối với vật là bồ đề tâm, bản thân hắn vô cùng động tâm. Thầy thấy được tim người, tăng cường linh hồn. Nghe vậy, công hiệu khó tin, mặc dù tiêu viêm điền tính, cũng không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bồ đề tâm này cũng quá kinh khủng rồi, đối với luyện dược sư mà nói. Linh hồn lực lượng mạnh mẽ có tác dụng rất quan trọng, nhất là thành tựu sau này của luyện dược sư dường như phần lớn do cường độ linh hồn quyết định. Mà thông thường, khi người ta tấn cấp, linh hồn cô động tăng lên một khoảng khắc và trở nên mạnh mẽ hơn. Còn vào những lúc bình thường, cho dù người ta tù luyện thế nào thì linh hồn vẫn là lặng yên, không tăng chút nào. Điều vì có thể mới chừng này tuổi đã có thành tựu như thế, đa phần được kết địch bởi nguyên nhân linh hồn mạnh hơn người khác. Nếu không phải nguyên nhân này thì ngay lúc đầu ở Ô Thành, Sực lão chốn trong giới trị cũng không hiện thân, không đem hết tâm tư để cho Tiêu Viêm, một thiếu gia phế vật trong gia tộc nhỏ nghèo bối dưỡng thành cương giả chân chính kinh sợ đế quốc như bây giờ. Vì thế Việc nói thành tựu của tiêu viêm hiện giờ công lào, đa phần do linh hồn mạnh mẽ hơn so với người bình thường, cũng không phải nói ngoa. Bồ đế tâm có hiệu quả lùi dưỡng tăng cường ở linh hồn, như vậy nếu ai có được nó thành tựu sau này chỉ sợ, không thể hẳn lượng. Về phần này, cho dù tiêu viêm cũng không chút nghi ngờ, thiên tài là do Tiên thiên sinh ra cũng có cái loại hậu thiên sinh ra, Mà thiên tải do bồ đề tâm bồi dưỡng Thuộc loại hậu thiên tạo thành Có lẽ thành tựu càng thêm khủng bố Năm đó Lão Phu xem qua một ít sách Cổ xưa thất truyền Sách đó có nói ngàn năm trước Trên đấu khí đại lục từng có một vị Tên là bồ đề tử đấu thánh cường giả Mà cường giả lại đặt tới đấu thánh Do từng Đã dùng một quả bồ đề tâm Hà hà Bất quả cuối cùng là thật hay là giả Lão Phù cũng không biết Dù sao năm ấy cũng đã quá xa xưa Diệm Lão cười cười Xem bộ dáng này tựa hồ Đối với việc Vẫn không quá để ý Đấu thánh Đó thực sự là quá mức xa vời Nghe nói loại cường giả cảnh giới này Chỉ cần giơ tay nhấc chân Có thể làm cho núi sông tan thành mảnh nhỏ Không gian tan vỡ Đối lại cường giả như thế Cường giả bình thường khó có thể tưởng tượng được. Tiêu viêm trọng miệng phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng cũng không quá để ý đến lời của đối phương. Cho đến bây giờ, hắn chưa từng cảm thấy. Thiền địa linh vật nào có thể chân chính giúp người ta đạt được cảnh giới đấu thánh? Cái loại cảnh giới này, ngoại vật khó có thể giúp con người đạt tới, chỉ có thể dựa vào cơ duyên và tiềm lực bản thân mà thôi. Nếu thực sự có tác dụng này, Bồ Đề Tâm thực sự là thiên tài, địa vật Diêu phần chủ sợ hãi khẽ rồi cười nói là mặc dù có nghe một chút về bồ đề tâm nhưng cũng không biết một số thông tin Diệm Lão vừa kể Diệm Lão đã từng nghe qua bồ đề này ở nơi nào chưa Tiêu viêm hoàn hồn chậm rãi mở miệng nói Hà hà nhằm tiên sinh đừng đuối như thế trên toàn bộ đấu khí đại lục chỉ sợ Bồ đề cổ thụ này chính là phượng màu lần giác. Điều lão phu biết chỉ sợ sớm, không sống được như ngày hôm nay. Nghe vậy, diệm lão cũng bật cười nói. Thành thế, tiêu viêm cũng thoáng xấu hổ. Hát hỏi như vậy, có chút cản rỡ, không nói đối phương không biết, cho dù là biết sao có thể đem bí mật vô giá này nói ra. Như vậy xem ra muốn có được bồ đề hóa thể tiền, quả thật khó khăn. Tiêu viềm có chút tiếc nuối, khẽ thở dài. Nếu chỉ là bồ đề hóa thể tiên thực không khó khăn như nhàm tiên sinh tưởng tượng Nghe vậy Diệm não cũng cười nói Diệm não nói vậy nghĩa là sao Tế viêm ngẩn ra trượt vội vàng hỏi Hả hả Đừng hiểu lầm Thiên dược phường chúng ta nhất định Không có bồ đề hóa thể tiên Nhưng thực sự ta nghe nói Trong một lần Hắc Hoàng Tông Tổ chức đấu giá đại hội Trong đó có vật này Diệm não cười híp mắt khi được lời này, một tia mừng rỡ như điên đột nhiên xuất hiện. Từ trong mắt Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên chảo ra, không thể ngờ vật đã lâu tìm không thấy tự nhiên xuất hiện, quả nhiên hắc hoàng thành, quả thật không sai. Tin tức này ta qua một vài luồng thông tin mới biết được, chắc chắn là thật. Người muốn từ trong đấu giá hội thu được Bồ Đề hóa thể tiên thì khó khăn không nhỏ đâu diệm lão chậm ngầm nói tuy nói bồ đề hóa thể tiên công hiệu kéo xa so với bồ đề tâm tuy nhiên không ít thế lực cũng có cường giả đối với vật này thèm nhỏ rãi bởi vậy nghe nói chỉ cần có được một ít bồ đề hóa thể tiên cũng có thể có được tin tức về bồ đề tâm bồ đề tâm nghe vậy tiêu viêm trong mắt cũng hiện lên một chút khiếp sợ chợt công mày nói chẳng lẽ có được bồ đề hóa thể tiên thì có được tin tức bồ đề tâm là thật. Nếu đúng như vậy thì chẳng phải toàn bộ hắc sắc vực đều vì nó mà điên cuồng sao. Tuy nói tin tức bồ đề tâm không biết là thật hay giả nhưng sự hấp dẫn của đấu thánh quá mớt đáng sợ. Mặc dù trong đó chỉ có một phần ngàn là sự thật, chỉ sợ cũng khiến vô số người đỏ mắt. Hà hà, điều này lão phu không rõ. Mấy cái tin tức này tụt cùng thật hay không ta không dám khẳng định rõ sao thì ai cũng không biết đây có phải là Hắc Tông muốn tạo uy thế cho đấu giá hội lần này hay không mà cố ý truyền ra tin tức đó. Nhưng mà thủ đoạn như vậy lão phu đã từng thấy qua nhiều lắm. Siêm lão lắc đầu nói: "Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đấu giá hội có những thủ đoạn như vậy thực là chuyện thường, nhưng mà kệ Bồ Đề hóa thế có cuối cùng liên quan tới Bồ Đề Tấp hay không?" Thì để trợ giúp Tiểu Y Tiên khống chế ách nan độc thể Hắn cũng phải có được vật này trong tay Đà tạ Diệm Não báo cáo cho ta biết tin tức này Trong lòng đã có kế hoạch Tiểu Viêm cũng không ở lại lâu hơn Bẻ chắp tay với Diệm Não khách khí cười nói Nhằm tiềm sinh đừng nói vậy Ngươi dùng đấu linh đàn đội ba loại dược tài kia vốn đã chịu thiệt Cái này coi như bồi thường đi Siêm lão cười híp mắt nói, đối với thái độ khách khí của Tiêu Viêm như vậy, hắn tương đối thỏa mãn. Hiện giờ người trẻ tuổi có thực lực, khó chối khỏi tâm cao khí ngạo. Tiêu Viêm tạo cho hắn ấn tượng tốt, nếu không với tính tình của lão chẳng có tâm tư nói cho Tiêu Viêm nhiều thông tin bí mật. Bí mật như vậy. Ha, ha mấy cái tin tức này thêm vào cũng đủ bằng một quả đấu linh đan rồi. Tiêu viêm mỉm cười nói, lần này hắn nói chuyện với Diêm Não không chỉ cho hắn biết thông tin về bồ đề hóa thể tiên, còn khiến cho hắn biết được khả năng thần kỳ của bồ đề tâm. Mức độ quan trọng của mấy tin tức này, tiêu viêm đối với mà nói, tuyệt giá trị không hề thấp hơn một quả đấu linh đan. Hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước, ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn đến làm viện hai vị. Chắp tay hướng Diêm Não và Diêu Phường chủ một lần nữa. Tiêu Viêm cũng không ở lại thêm, liền xoay người bước xuống lầu. Sau đó Tiểu Y Tiên và Tự Nghiên cũng theo xuống. tiên sinh, người dừng trong thành thì phải cẩn thận đối với tên Tề Sơn kia một chút." Khi Tiêu Viêm sắp rời khỏi lầu thì Diêu Vương chủ đột nhiên lên tiếng nói. "Đa nhắc nhở." Cước bộ Tiêu Viêm ngừng lại chút, lưng hướng về hai người phất tay. Cười một tiếng rồi chậm rãi xuống lầu, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt diêu vương trụ và diêm lão. Nhìn bóng dáng ba người tư viêm biến mất, diêm lão kia mới chậm rãi thu hội lắc đầu. Nói. Xem ra, hắn đối với bồ đề hóa thể tiên kia hứng thú rất lớn, bất quá, lần này cường dạng các thế lực lớn, hứng thú với thứ này nhiều lắm. Mà đấu thánh hay chữ đơn giản đủ để cho nhiều người điên cuồng, Người này mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực không kém. Hơn nữa, tiểu cô lương tóc bím và cô gái áo trắng bên một cạnh đều là những người không bình thường. Cộng pháp tu luyện của ta đối với loại cảm ứng này nhạy cảm dị thương. Lúc trước hai người này mang lại cho ta áp lực không hề tua kém vị nham tiên sinh kia. Giữa phần chủ khẽ lắc đầu, cười lầm bậm nhẹ nói. Có lẽ nói không chừng hắn thực có thể thuận lợi đạt được cũng lên. Trường 820 Hoàng Các Từ thiên dược phường đi ra Nhìn dòng người lui tới Trên đường cái tiêu viêm khẽ thở dài một hơi Chợt nghiêng đầu nhìn tiểu y tiên bên cạnh Cười nói Xem ra lần này không buộn công không ngờ thể Thực sự có được tin tức liên quan tới bồ đề hóa thể tiên kia Tiểu y tiên mỉm cười trong lòng có chút kích động nho nhỏ, nhỏ. Muốn khống chế ách nàn độc thể Cần 3 điều kiện Trong đó việc tìm lấy bồ đề hóa thể tiên khó nhất Thế nhưng bây giờ có tin tức Nếu như có thể lấy được đó trong lần này Thì việc khống chế ách nàn độc thể Cũng không còn xa Nhưng mà muốn lấy được bồ đề hóa thể tiên Ngay trong đấu xã hội này Không phải chuyện dễ dàng gì Nghĩ đến đây Những lời của tên Diệm não kia Tiểu Ý Tiên cũng nhú mày lại Thở ra một cái Tuy nói một bồ đề hóa thể tiên Không làm cho cường giả Cùng với các thế lực chú ý Nhưng bồ đề hóa thể tiên sẽ Tìm được tin tức bồ đề tâm Bồ đề tâm sẽ làm cho Bất kể kẻ nào Cũng phải điên cuồng Bởi vậy Việc chiếm được bồ đề hóa thể tiên Tại đấu giá hội lần này Trước nhiều cường giả như vậy Cũng không phải chuyện dễ dàng Cứ cố hết sức Nếu không được thì phải làm một chút chuyện, không thì làm lúc trời sáng. Tiêu viêm khóa tay cười nhạt. Lúc trước để tìm được một phần bản đồ và tịch của tịch Liên Nhiêu Họa, hắn đã âm thầm ra tay giải quyết thiếu tông chủ, huyết tông kia, việc giết người đoạt bảo. Tại hắc giác vực cũng chỉ là chuyện thường nhưng mà tiêu viêm cũng hiểu rõ. Những người này ý nghĩ giống hắn. Như vậy, hắc hoàng thành này cũng không hề ít. Cho nên, mới nói cho dù là ai, thật sự đấu giá thành công đề hóa thể tiên, nhưng mà nếu không có thực lực chân chính muốn đem nó thành công rời đi chỉ là chuyện cực kỳ khó khăn. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng hơi lo lắng. Con tử nghiên bên cạnh thì hưng phấn lên, dường như nàng đối với chuyện này rất vui mừng. Haha, đương nhiên đây cũng chỉ là thủ đoạn sau cùng. Hiện tại chúng ta vẫn theo quy cổ. đợi sau khi tìm được nơi trú chân phải muốn luyện chế một ít đan dược cao cấp, nếu không làm sao có thể đấu giá cùng với người ta, theo ta dự đoán, chỉ sợ lần này đấu giá Bồ Đề hóa thể tiên của Hắc Hoàng Đông. không chỉ dùng kim tệ mà được, mà ngược lại muốn dùng phương thức quật đổi vật. Dù sao đối với những vật quá mức trân quý như thế thì khó có thể đo giá trị bằng kim tệ." Ti cười cười chợt chậm ngâm nói: "Ừm, Như vậy Tiểu Y Tiên kẽ gật đầu một cái, trật, thấp giọng nói, đa tạ, nàng biết điều Biềm hào tổn tâm cơ như vậy là muốn giải quyết ách nàn độc thể của làng. Người này trước giờ không hề đòi làng trả cái gì, đúng thật là làm cho lỗi tâm làng cảm động vô cùng. Bây giờ mà còn nói lời khách sáo đó sao, ban đầu ta nói sẽ giúp người khống chế ách nàn độc thể. Tự nhiên sẽ làm được. Tiểu viêm trượt cười nói, Tiểu ý tiên khẽ cắn đôi môi mọ đỏ mọng, khẽ gật đầu không nhắc lại, nhưng lại cúi đầu lẩm bẩm Phần nhân tình này ta sẽ ghi nhớ ngày sau trả lại, để ý niệm sâu trong lòng. Tiểu ý tiên nhuện miệng cười, ánh mắt nhìn về đường cái khẽ nói, Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi đến cái gọi là Hác Hoàng Các đi. Hiện giờ Hác Hoàng Thành này đã kín chỗ, phải kiếm chỗ nào đặt chân mới có thể luyện chế đang dược. Tiêu viêm chậm ngâm nói, còn đi hác hoàng cắt, lão giả họa, lúc trước là người của hác hoàng tông, nếu bây giờ đi vào đó có vẻ không ổn. Nghe vậy tiểu y tiên trần trờ nói, không cần lo lắng, với thực lực chúng ta chỉ cần tông chủ hác hoàng tông kia không phải người ngu, không phải vì ân oán này mà kiếm phiền toái với chúng ta. Tiêu viêm nhạt nhạt cười nói, thấy tiêu viêm đã quyết, tiểu y tiên cũng tùy ý gật đầu. Nàng chỉ nhắc nhở một chút mà thôi Còn Đối với cái loại là hác hoàng tông kia Nàng không kiêng kỵ mấy Thân là cường giả đấu tông Cho dù Là cả đại lục đấu khí này Nàng cũng có thể tung hoành được Một cái hác hoàng tông Mà còn muốn cho làng E ngại chưa đủ Thay thế tiểu ý tiền không ý kiến Tiểu viêm cũng tùy ý Một người đi qua đường, hỏi phương hướng đến Hắc Hoàng Các, sau đó mang theo hai người lập tức tới trung tâm thành. Hắc Hoàng Các là một địa phương trong Hắc Hoàng Các chuyên dùng để chiêu đãi. Các cường giả nội danh tại Hắc Giác vực có thể nhận được lời mời và chiếm được một chỗ trong đó. Không người nào không phải là cường giả, thành danh hay là một thủ lĩnh của một phương thế lực tại Hắc Giác vực, xung quanh 100 m tại Hắc Hoàng Các đều có thủ vệ của Hắc Hoàng Tông cánh gác nghiêm mặt Người bình thường một khi tới sẽ bị đuổi đi Có lúc ba người tiêu viêm đi tới Hắc Hoàng Các nơi này đã đông người ồn ào mà lấy nhãn lực của ba người tiêu viêm tự nhiên có thể biết những người này có thể tới đây đều là những thực lực không tầm thường Không hổ là địa phương chuyên dùng để chiêu đãi cường giả những người có thể đi vào nơi này không tầm thường chút nào. Ánh mắt ngẫu nhiên nhìn những người qua lại, trong lòng Tiêu Viêm cũng hơi nghiêm lại. Chỉ trong vòng 100m hắn cảm nhận được hai tên đấu hoàng cùng với năm tên đấu vương, đương nhiên cũng có những đấu giả có thực lực yếu hơn, chắc là tùy tùng của thủ lĩnh một số thế lực đi. Tại một địa phương cách đó không xa hắc khoảng cách, có một bức tường Người hộ vệ của Hắc Hoàng Tông Mở ngay bức tường Người đó là một lão giả Mặc áo màu lam đang đứng cười Mà khi Nhìn thấy như địa vị của người này Trong Hắc Hoàng Tông không thấp Mấy các cường giả đi qua đi lại Thấy hắn cũng liền cười kêu gọi Sau đó mới vào bên trong Ba người tiêu viêm cùng Một số người đi vào Sau đó tới chỗ vị lão giả Cũng là cười chào Ánh mắt Của lão giả nhìn qua ba người trợn cách khí nói: ba vị, nơi này, này là Hắc Hoàng Tông chiêu đãi khách quý, không biết các vị có lệnh bài hay không?" Ánh mắt nhìn lướt qua vị lão giả mặc áo bào lam, Tiêu Viêm phát hiện người này là một cường giả đấu hoàng, hơn cảnh giới ước chừng khoảng lục thất tinh, thực đột như vậy bên trong Hắc Sắc vực cũng là cường giả nổi tiếng một phương. Ý niệm đó cũng hiện lên một chút, Tiêu Viêm chắp tay chào vị lão giả đó. Sau đó liền đem lệnh bài mà bị lão giả ở cửa thành đưa cho Đưa trước mặt Lão giả mặc áo bảo làm Nhận được lệnh bài nét cười Trên khuôn mặt càng lúc càng sâu Ánh mắt cẩn thận nhìn ba người tiêu viêm Cười hiếp mắt nói Lão phu là trưởng lão hát hoàng tông Xa thừa Nhìn ba vị rất là quen mắt Không biết họ ba vị là Nhám kiêu tiểu bối vô danh mà thôi Mới vào hát giác vượt không lâu Hãy nói lần này, hát khoảng thành tổ chức đấu giá hội lớn, cho nên chúng ta muốn góp vui. Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của vị lão giả mặc áo bảo lam, tiêu viêm cười nhạt nói. ha hà, hà, có thể nhận được lệnh bài hát khoảng tông của ta không phải tiểu bối vô danh. Tiểu hữu nhàm cư kêu cứ thích nói đùa. Xác thừa cười cười. Đối với lời của tiêu viêm, hắn tự nhiên không tin tưởng, ít nhất cảm giác của hắn, người trước mặt tuy rất trẻ tuổi, nhưng thực lực cũng là đấu hoàng, mà hai người một lữ nhỏ, một lớn, ở đằng sau. Dù là lấy nhân lực hắn cũng không thể nhìn ra sâu cạn bao nhiêu. Xa trường lão, không biết có thể vào hay chưa? Đây là lời kệ đến người đi, tiêu viêm không muốn ở lại lâu. Nói chuyện vài câu liền mỉm cười nói. Đương nhiên, nham Kiều tiên sinh. Sau khi bảo Hắc Hoàng Các sẽ có người tự dẫn đường đi đến chỗ của các ngươi. Sa thừa cười gật đầu, chợt thân thể lùi lại nhưng một đường đi, Tiêu Viêm mỉm cười cơ bộ liền bước tiến bên trong, sau đó Tiểu Y Tiên cùng tự nhiên theo sát mà vào. Mà ở ngay cạnh hai người bước vào thì phía sau truyền đến một tiếng quát. Đại trưởng lão ma Viêm Cốc vừa ngồn tới, Đột ngột xuất hiện tiếng quát cũng làm cho không ít người nơi này dừng bước ánh mắt mang theo chữ kinh dị về phía sau. Mà ở nơi đó, một đám người nhanh chóng tiến đến những cái đầu ánh mắt. Trên đám người chính là một gã lão già mặc bộ quần áo mộc mạc bước đi như rồng bay hổ chạy tiến đến, không nghĩ tới dẫn đầu một đội ngũ của Ma Cốc lần này chính là lão gia hỏa Phương Ngôn này. Ha, ha ra mục đích của bọn họ là bồ đề hóa thể tiên đi tới, nếu không mà nói, theo việc lão gia hỏa này sắp đột phá đấu tông cũng sẽ không chạy tới nơi đây. Xem ra có trò hay để xem, Hắc Hoàng Thành bây giờ đã không có ít thế lực nhất lưu tụ họp. Nhưng cũng không ít cường giả có thực lực mạnh mẽ tiến tới. Để có được cái bồ đề hóa thể tiên Không biết lần này sẽ hao tổn Bao nhiêu cường giả đây Nhìn thấy lão già kia Đám người chung quanh tiêu viêm nhất thời bàn luận xôn xao đến Đây là người ma viêm cốc sao Còn người tiêu viêm Nhìn lão giả kia trong mắt có chút kinh ngạc Hắn có thể cảm nhận thực lực Của đại trưởng lão ma viêm cốc này Không ngờ đã tới Đấu Hoàng Địch Phong, thậm chí bước một chân vào Đấu Tông, thực lực như vậy thậm chí có thể so sánh ngang với Hàn Phong năm đó. Ánh mắt từ trên người lão rời đi một thân người bên cạnh phát hiện giấy thực lực của mấy lão giả. Lệnh Lũng bên cạnh cũng là Đấu Hoàng, thực lực như vậy đã không hề yếu hơn với vị Tứ Trượng lão mà Tiêu Viêm dạy quyết mấy ngày trước, khó trách mà biên cốc lại có thể chống lại giả Nam Mặc Viện. Thực lực quả nhiên mạnh mẽ, nhìn thấy đội hình ma viêm cốc như vậy. Trên mặt tiêu viêm cũng có chút kinh ngạc, âm thầm nói. Người mặc áo bảo cho sau đó, lão già kia dường như có chút cổ quái. Lúc tiêu viêm chầm ngâm, tiêu viêm bên cạnh đột nhiên trầm ngâm nói. Nghe vậy, tiêu viêm ngẩn ra, ánh mắt chuyển động, cuối cùng dừng lại trên. Người cuối cùng của ma viêm cốc nơi đó, có một đạo toàn thân bị bao bọc. Bởi áo bào cho Lúc trước Ánh mắt của tiêu viêm cũng đạo qua người này Nhưng hơi thở của người này Quá mức mỏng manh Thậm chí không đáng chú ý Nhưng sau khi tiểu ý tiên nhắc nhở Hắn mới cảm giác được Người này dường như Gây cho hắn một cảm giác cực kỳ cổ quái Hơn nữa có một cảm giác quen thuộc Cái cảm giác này làm cho tiêu viêm cho mày lại Chậm ngầm một lát không thể hiểu được Cuối cùng đành lắc đầu bỏ qua Ánh mắt lần nữa Đạo qua vị xa trưởng lão Hắc Hoàng Tông Cùng đại trưởng lão Phương Ngôn Ánh mắt tiêu viêm cũng thoáng hiện lên lạnh lùng Chợt không hề dừng lại Xoay người bước vào Hắc Hoàng Cát Ngay lúc tiêu viêm xoay người bước vào trong Người mặc áo bảo cho Ở cuối đoàn người ma viêm cốc Dường như ngẩn đầu lên Ánh mắt cuồng bạo lành lạnh Nhìn chầm chầm vào bóng lưng tiêu viêm Trong đó dường như có chút nghi hoặc Trường 821, Viền Phức tìm tới cửa. Những cường giả có thể được Hắc Hoàng Tông đón tiếp, phần lớn đều là thủ lĩnh các thế lực của Hắc Giác Vực. Hắc Hoàng Các tự nhìn đối với việc chiều đãi vô cùng xa hoa, ngay cả lúc bọn thiêu biêm tiến vào cánh cửa vô cùng rộng rãi kia, nhìn vào cái đại sạch. Như là quảng trường nhất thời trong lòng cũng phải tán tưởng một tiếng, Hác hoàng tông này cùng sức bỏ ra không ít. Giờ phút này, trong đại sảnh đồng đốt hác hoàng cát, tiếng người ồn ào có không ít bóng người ngồi thành từng nhóm với nhau. Vị trí bọn họ ngồi cũng cực kỳ sang trọng, những người này phần lớn đều là người quen với nhau hoặc là cùng một thế lực nào mà vây lại Mà cũng không ít người ngồi riêng một bàn, đó là những người quen độc hành ở hắc giác vực, những người như thế đều có thực lực rất mạnh, hơn nữa tính cách bọn họ vô cùng kỳ quái, một lời không hợp rút đào ra khiêu chiến là chuyện bình thường. Điểm đặc sắc của ác sắc vực chính là hỗn loạn. Điều này cho dù là bên trong hắc hoàng các cũng không hề sai chút nào. Bởi vì đại bộ phận các cường giả hội tụ ở nơi đây đều là đến từ các thế lực khác nhau ở hắc sắc vực, mà những người này lại khó tránh khỏi có một số người ân oán ra ngủ với nhau một khi họ gặp. Nếu có chút xảy ra thì sẽ phát sinh xung đột. Mà bên trong hắc sắc vực này biện pháp giải quyết xung đột tốt nhất lấy đào kiếm ra mà giải quyết. Cho nên, trong đại sảnh vô cùng rộng rãi này, thỉnh thoảng có thể nghe được vài âm thanh binh khí và chạm vào nhau. Nhưng mà dù có đánh nhau như thế, những người này vẫn là còn có chút lý trí, biết rõ. Khu vực này là của ai cho nên chỉ gây ra chút nháo sự, không có ai chú ý tới. Mà nếu như bọn họ quả thực làm lớn, ví dụ như phá hủy tòa nhà, thì chỉ sợ các cường giả hát hoàng tông núp trong bóng tối kia sẽ xuất thủ trong nháy mắt. Ba người tiêu viêm đứng nơi cửa chính, nhìn vào đại sảnh thỉnh thoảng có vài lần đổ máu, lại tiếp tục nghe. Thấy mấy người xung quanh xem náo nhiệt phát ra âm thanh trầm trồ khét ngợi thì không khỏi lắc đầu. hắc giác vực này quả nhiên không phải lười... Có một không khí an tĩnh Ở bất cứ nơi đâu Ba người tiêu viêm đi vào Trong Hắc Hoàng Cát Liền có một thị lữ dùng mạo thành tú Bước nhanh tới không người Sau khi kiểm tra lệnh bài của ba người Thì liền mỉm cười Sau đó nói cho ba người khu vực chú chân Hắc Hoàng Cát Có diện tích rất lớn Có thể chứa tới hơn ngàn người cùng chú chân Mà chỗ chú chân Phân theo thực lực các thế lực Trở thành ba cấp thiên địa nhân Mà chỗ ba người của tiêu viêm đúng vào khu vực không cao không thấp cấp địa Đối với cái phần cấp này tiêu viêm không quá để ý Đối với hắn mà nói Chỉ cần có thể có chỗ một dàn mật thắt yên tĩnh không ai quấy dậy lúc hắn luyện đàn là được Bởi vì lúc này trời còn chưa tối Tiêu viêm cũng chưa có vội vã về phòng cho lên cực tuyệt yêu cầu dẫn phòng của Thị Lữ đón tiếp. Sau đó dẫn theo Tiểu Ý Tiên cùng tự nhiên đang hướng phấn vì không khí nó nhiệt nơi đây. Chậm rãi đi trong đại sạch rộng lớn. Ba người sau khi qua đại sạch rộng lớn ôn ào, liền tìm một cái bàn gần cửa sổ mà ngồi. Ở chỗ này, đưa mắt xa là có thể thấy được rừng cây âm ôm. Thỉnh thoảng, Họ từng cơn gió lạnh thổi tới, nhưng cũng nhờ điều này mà làm cho tiếng động ồn ào bên tai đỡ hơn rất nhiều. Bà người mới ngồi xuống thì có thêm một thị nữ tới dâng trà cực kỳ cung kính, chiêu đãi như vậy quả thực không thể bắt bẻ được. Xem ra Hoắc Hoàng Tông vì việc chiêu đái các cường giả đến từ khắp nơi tại Hắc Sắc cũng cực kỳ lưu tâm. Tiểu biểm ngồi trên ghế bừng chén trà lên, nhưng trong lòng thì không ngừng nhớ đến cái người áo bảo trò lúc lấy. Bởi vì có cái áo bảo trò che đậy, cho nên hắn không thể thấy rõ rung mạo của người bên trong. Còn về tại sao lại có thể cảm giác quen thuộc thì cũng có thể là do sự nhạy cảm của linh hồn. Hơi thở người nọ lúc lấy vô cùng cổ quái, xem ra đúng là rất yếu ớt, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, có thể thấy... Hơi thở có chút bất thường, loại cảm giác này ta trước giờ chưa từng có, nhưng mà ta có thể xác định, người mặc áo bảo cho kia tuyệt đối không phải nhân vật bình thường như biểu hiện bên ngoài. Thấy bộ sáng khẽ cao mày trầm tư tiêu viêm, tiểu y tiền như biết hắn nghĩ gì nhẹ giọng nói. Tiêu viêm khẽ gật đầu, hắn cũng không cảm nhận được người mặc áo bảo cho có chút không bình thường, nhưng nghĩ tới, nghĩ lùi cũng không nhớ tới được đám trong người mình gặp đã có ai gợi cho mình cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc như vậy. Hơn nữa, khi linh hồn của hắn quét qua cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của linh hồn, khó có thể nhận ra được của đối phương. Loại cảm giác này giống như là một đám sương mù vô cùng u ám che hết mọi vật đi. Trầm tư hồi lâu, không có thể phát hiện ra điều gì, tuy đành thở một hơi âm trầm nói, có lẽ do ta cảm giác sai. Tự an ủi trong ng lòng như vậy tiể hiểm cũng để ném mọi việc lại trong lòng tầm lại bình tĩnh vừa quay sang nói chuyện với tiểu y tiên vừa chú ý đến đậu tĩnh trong đại sản lười này dù có nhiều người nhưng cũng chỉ có trong chỗ này mới có thể thụ được một số tin tức mãn cần sau một khoảng thời gian Từ tài lắng nghe, tiêu viêm cũng đã biết thêm không ít tin tức. Ví dụ như các thế lực đến dự đấu giáo hội lần này, ngoại trừ ma viêm cốc ở ngoài, còn có một số các thế lực nội danh lâu đời khác ở hắc sắc vực tới. Thậm chí, còn có một số thế lực ngoài hắc sắc vực, nhưng nhận được tin tức cũng phải cường giả chạy tới hắc hoàng thành. Mà trong lúc nghe thấy tiêu, điều này, tiêu viêm còn nghe được lin của một thế lực hắn quen thuộc cực kỳ Tiêu Môn. Lúc ban đầu nghe được, cho dù người bình tĩnh như Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc một lát, chợt thoáng bật cười, không ngờ rằng lúc ngẫu nhiên thành lập thế lực mới nhờ nhị ca duy trì phát triển ở học viện Già Ram, tự nhiên giờ cũng trở thành thế lực nhất lưu ở Hắc Giác vực, sau đó cũng có tư cách tham gia lần này tại đấu giá hội. Tiêu Môn nếu như cũng tham gia lần đấu giá hội Vậy chắc hẳn đang chú chân trong hóc hằng cắt Tiêu viêm lậm bậm vài tiếng trong lòng Nhưng hắn chưa có ý niệm đi tìm Hiện nay ở hắc hoảng thành Có rất nhiều thế lực tụ tập Tiêu môn mặc dù phát triển rất nhanh Nhưng dù sao cũng kém hơn Các thế lực lội dành từ lâu Cho nên thoáng chậm lặng một ít Cũng là chuyện tốt Mà cũng muốn ẩn sấu một chút bí mật Nếu như tiêu môn gặp phải sự cố ngoại ý muốn Thì cũng có thể bất ngờ giúp đỡ. Trong lúc lắng nghe thế tin tức tiêu viêm nghe được nhiều nhất chính là Bồ Đề hóa thể tiênên kia xem ra lúc này đây Hắc Hoàng Tông cũng tuyên truyền ra ngoài dường như ngoại trừ nhóm người tiêu viêm cùng một số người bên ngoài thì đại đa số mọi người đều biết lần đấu xã hội này có Bồ Đề hóa thể tiênên sẽ là một trong những trọng b bảoo được đấu giá. Trong lúc nói đến Bồ đề hóa thể tiênên, Giọng nói mọi người đều là cuồng nhiệt hẳn lên Mặc dù không nói đến phía sau Chính là thiền địa linh vật bồ đề tâm Chỉ một cái bồ đề hóa thể tiên chúng trơn thôi Cũng đã làm cho không ít người đỏ mắt mà em Dù sao, nếu như ai có thứ này Thì có thể cải thiện thể chất Mà đối với việc cải thiện thể chất Thì đối với bất cứ người nào Cũng là có sự dụng hoặc không nhỏ Sẽ không ai nói thân thể của mình đủ cường hãn mà bỏ qua thứ này được. Xem ra chúng ta cái gì cũng không biết à, tìm mãi không biết cái gì. Còn ở trong này thì mọi người đều biết. Chậm dãi, tù hồi tâm tỉnh lại. Tiêu viêm nhìn hai người bên cạnh thở dài. Để biết được tin tức bồ đề hóa thể tiên, Bọn họ tốn thời gian gần nửa năm chạy qua lộ trình xa xôi từ xuất vân đế quốc đến hắc giác vực, mà không có tu hoạch nào, mà dường như trong này ai ai cũng biết bồ đề hóa thể tiên là vật gì. Nghe vậy, tiểu y tiên mỉm cười, chợt nói, từ đây tới lúc đấu giá hội còn khoảng 3 ngày, trong 3 ngày nữa sẽ có rất nhiều thế lực cùng các cường giả chạy vào hắc giác vực. Đời này không phải lời mà xuất vân đế quốc hay giả mái đế quốc có thể sánh bằng Chỉ dựa vào số lượng cường giả cũng đã cách biệt một trời một vực. Tiêu hiểm gật đầu, hắc giác vực gần với trung tâm đấu khí đại lục. Hơn nữa, bởi vì không khí đặc thù nơi đây, cho nên cũng là lời mà vô số người khó có thể đấu giá hoặc đội được bên ngoài cũng tụ tập ở đây. Ở trong này, những vật đó có thể chuyển đổi ra được. Việc này hiển nhiên những lời xa xôi hẻo lánh như Gia mã Đế Quốc... Hay suốt vấn đề quốc không thể sánh bằng xác vực được. Đi thôi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta cùng tranh thủ luyện chế một vài đan dược, nếu không có gì thì lấy gì tranh dành với người ta ở đấu giá hội." Ánh mắt nhìn sắc trời bên ngoài, tư viêm nhẹ nhàng buông chén trong tay xuống, nhìn hai người mỉm cười nói. Ừ, tiểu Y Tiên khẽ đầu và người đứng dậy vừa định xoay người đi thì đột nhiên thấy đại sảnh hỗn loạn cả lên sau đó liền thấy đám người đại hán mặt mũi hùng ác hùng hổ đi đến bên cho họ tiêu viêm hơi có chút nhúc mắt lại nhìn đại, hắn, cái đại hán kia đảo qua một cái có thể thấy được cánh tay bọn họ có hình xăm con sói tiêu viêm hơi nào nào hình như mười mấy tên gia họa bị hắn tùy ý xử lý ngoài cửa thành Cũng có cái hình xăm, hình xăm này ở trên tay, xem ra là có chút phiền tói à. Tiểu y tiền kẽ liếc mắt một cái hời hợt nói, tư viêm nhàn nhạt, nhạt gật đầu, thấy đối phương đã muốn tới tựa cửa như vậy. Hắn cũng không vội mà rời đi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chung quanh. Trực tiếp ngồi lại ghế, ánh mắt bình thản nhìn đám đại hắn đang tới, ở ngày hắc hoàng thành các có đông đủ cường dại này chậm lặng một chút cũng là chuyện tốt nhưng nếu tránh né quá sẽ rước lấy nhiều phiền toái và nhiều người tới hơn còn lần này chính là một cái cơ hội để giết gà dạo dọa khỉ bọn đại hán phát ra khí thế hùng hãn tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người lập tức trong đại sạch vang nền tiếng kinh hô Hắc hắc không ngờ lại là đám gia hỏa, khuê làng bàng, muốn tiền không muốn mạng kia. Ồ, không ngờ tên khuê sát kia cũng tới, hắc hoàng thành. Nghe nói, có một cả cường giả nhất tình đố hoàng vừa bị hắn xử lý. Nguyên cái đám khuê làng bàng đều là bọn lưu manh, không biết tiểu tử kia thế nào mà đắc tội với bọn họ, e rằng hôm nay sẽ phải đau khổ A. Giữa ánh mắt xoay mái mọi người, cả đám đại hán và xa hùng khí tràn ngập. Như là một đám sói hùng ác đi tới bàn của ba người tiêu viêm. Thỉnh, Thịch Một bàn chân to lớn trực tiếp đã tan thành bàn ghế của ba người, vụn gỗ bay đời trời. Một khi trung niên trên mặt vài vết sẹo ngoan độc, ánh mắt như đào, nhìn về người tiêu viêm, ẩm thanh lành lạnh vang vọng cả toa đại sảnh. Tên vương bắt đạt kia, chính người giết người của khuê lang vang ta ngay ở cửa thành.